Dân chúng Vân Tần bình thường sẽ không suy nghĩ quá sâu xa, sẽ không nghĩ rằng bên quân Thiên Hà đã hoàn toàn thất thủ. Quân đội Vân Tần đang có kế hoạch rút lui, buông tha một nửa hành tỉnh Nam Lăng. Cũng sẽ không nghĩ rằng thì quân Đại Mãng vừa bị hối dịch tiêu diệt hoàn toàn, nếu như có thể mang theo lương thực và quân giới cướp được ở đăng trị tinh thoát đi, mang đến cho văn nhân thương nguyệt sẽ tạo nên hậu quả như thế nào. phần lớn ý nghĩ của các con dân Vân Tần chất phát rất là đơn giản thôi. Ba vạn thì quân Đại Mãng vừa bị tiêu diệt chính là quân đội đại mãng đã công phá lăng trụ tinh. Đội quân này đã khiến không biết bao nhiêu người vân tần phải khóc giống, bi phẫn không thôi. Nhưng mà hiện nay đội quân đánh lén lăng trụ tinh không những không thể trở về, mà còn bị quân đội văn tần tiêu diệt khi mà bọn chúng vừa bước lên bờ ở phía nam Hồ Trị tinh. Ngoài ra nghe nói thương vong bên quân đội văn tần còn chưa tới 2.000 người. Khi nghe được tin tức này, điều đầu tiên dân chúng văn tần nghĩ đến chính là giả dối. Cho rằng triều đình vì muốn làm giảm sự tức giận của dân chúng mà nói như vậy. Nhưng qua nhiều con đường khác nhau, tin tức chuyển đến càng ngày càng nhiều. Tất cả dân chúng Vân Tần mới xác nhận đây là sự thật. Khắp phố lớn ngõ nhỏ Vân Tần đều bị kinh động. Bọn họ bắt đầu vui mừng, phấn chấn. Lâm Tịch, Tiểu Lâm Đại Nhân, cái tên đã từng bị lãng quên này, bắt đầu xuất hiện lại trên khắp phố phường Vân Tần, được dân chúng nhắc đến liên tục. Nhưng mà lần này không chỉ riêng gì Trấn Đông Cảng hay là Trấn Yên Lai dọc bởi tất tử mà chính là cả phân Tần. Trần Quỹ, ngươi làm ăn như vậy thật là quá đáng. Trong một tiệm vải, có một nam tử trung niên mày rậm, mặc áo gấm đang nhìn chằm chằm trường Quỹ, tức giận mà nói. Thì nãy đã thấy ngươi bán sắp vải này cho người kia chỉ có ba lượng bạc, nhưng tại sao ngươi lại muốn ta trả sáu lượng bạc? Ngươi làm như vậy thật là chặt chém quá. Im lặng, im lặng đi trường quỹ có khuôn mặt phúc hậu này gấp cáp đi đến hai bước nhưng muốn che miệng người này lại rồi đồng thời nhẹ giọng nói khi nãy là phụ thân của tiểu lâm đại nhân đấy cái gì tiểu lâm đại nhân mà ngươi nói chính là tiểu lâm đại nhân đã bắn chết nam động đại tướng quân sao nam tử trung niên mặc áo gấm nhất thời thất kinh bất giác xoay đầu lại nhìn ra ngoài vị bằng hữu này có phải là ngươi từ bên ngoài đến hay không có lẽ còn chưa biết vài chuyện ở đây đâu Tiểu Lâm Đại Nhân chính là người ở chấn Lộc lâm hành tỉnh Đông Lâm chúng ta. Sau đó thì tới chấn Đông Cảng, Yên Lai nhậm chức. Sau đấy cả nhà của Tiểu Lâm Đại Nhân rời tới chấn Yên Lai này đấy. Người nọ là phụ thân của Tiểu Lâm Đại Nhân, cũng là lãng giềng của ta đấy. Tất cả chúng ta đều biết tính ông ta như thế nào. Biết ông ta sẽ không vì chúng ta tôn kính Tiểu Lâm Đại Nhân mà muốn ăn lời chúng ta đâu. Nhưng cho dù là Tiểu Lâm Đại Nhân không được chiến công thinh thiên như vậy trên chiến trường... Chỉ riêng những gì mà Tiểu Lâm Đại Nhân đã làm cho chúng ta trước khi tới chấn Yên Lai và Đông Cảng, chúng ta đã thấy rất là xấu hổ khi mà thu tiền của người nhà của Tiểu Lâm Đại Nhân rồi. Trưởng quỹ có khuôn mặt Phúc Hậu gặt gặt đầu cảm khái mà nói, nếu không lấy một đồng, phụ thân của Tiểu Lâm Đại Nhân tất nhiên không chịu, nên hàng xóm chúng ta đều nhất trí rằng khi mà phụ nhân Tiểu Lâm Đại Nhân tới mua thì tất cả đều phải giảm giá một nửa. Coi như đây là sự kính yêu và cảm tạ của chúng ta đối với Tiểu Lâm Đại Nhân. Ông ta là phụ thân của Tiểu Lâm Đại Nhân. Ta lại may mắn nhìn thấy phụ thân của Tiểu Lâm Đại Nhân. Trong lúc nhất thời, nam tử trung nhân này lại liên tục lắc đầu và nói. Người thấy ta có có đáng không cơ chứ? lại đi đòi tiền hỏi giá với cả phụ thân Tiểu Lâm Đại Nhân. Thôi, không biết không có tội. Bằng hữu người cũng yêu thích kiểu lâm đại nhân của chúng ta, vậy ta sẽ nửa giá bán tặng sắp vải này cho ngươi, cứ trả ba lượng là được rồi. Không không, ta đâu phải là người không biết xấu hổ, không lấy sáu lượng bạc, không chỉ là xem thường ta mà còn đang sỉ nhục ta đấy. Trong lúc tiệm vải này diễn ra một cảnh tượng kỳ lạ, người bán muốn giảm giá, người mua muốn tăng giá. Nam tử trung niên hơi mập, khuôn mặt rất là bình thường, vừa mua vải xong kia đang đi trên con đường lớn. Đối mặt với việc hàng xóm láng giềng liên tục chào hỏi, thỉnh thoảng lại nghe được những chuyện liên quan đến Lâm Tịch, nam tử trung niên mập mạp này trong hơi tự hào thầm nói trong lòng, đây chính là con trai của ta đấy. Khi chiến cuộc thất lợi, ngay cả quốc thổ của mình cũng bị quân đội đối phương xâm chiếm như vậy, đế quốc thật sự rất cần một người anh hùng có thể an ủi tâm linh dân chúng. Nếu như Lâm Tịch chỉ ám sát hơn 10 tướng lãnh đại mã, sợ rằng còn chưa thể trở thành anh hùng. Nhưng hắn là thiên thuyền học viện Thanh Loan, sau đấy lại có công lớn trong cuộc chiến báo thù ở Lăng Trị Tinh. Nên từ khi phần quân tình được đóng dấu con ấn của Cố Vân Tĩnh được truyền ra ngoài, hắn chắc chắn sẽ trở thành anh hùng trong lòng dân chúng Vân Tần. Những chuyện khiến cho nhân tâm kích động, hắn đã từng làm trước kia một lần nữa được mọi người nhắc đến câu chuyện đầy sắc thái truyền kỳ và uy vọng của hắn trong lòng dân chúng vân tần trong nháy mắt tăng tới đỉnh điểm. phần lớn dân chúng vân tần hàng ngày đều mong mỏi tin tức của hắn từ trên chiến trường truyền về. dân chúng vân tần cần sự an ổn, mà quân đội vân tần trên chiến trường càng cần tinh thần và thắng lợi. trận đại thắng trên bãi bùn ở phía nam hồ trị tinh lập tức được truyền khắp toàn quân. trong quân đội như là đế quốc vân tần, bất kỳ một chi tiết chiến tranh nào vẫn luôn được hiển hiện một cách chính xác nhất. Mà trong lòng các quân nhân đó, hình ảnh một người tu hành trẻ tuổi mặc trường bào tế ti, lưng đeo cỡ cung, hiển nhiên càng đáng tôn kính và sùng bái. Trên vùng đất đang được đế quốc phân tần quay quản, thành tường Năng Trụy Tinh đã được tu bổ, những vết nám đen sau khi bị lửa đốt lại chưa phai tàn. Trước khi bị thỉ quân đại mãng đánh lén dùng lửa đốt, tường thành Năng Trụy Tinh vốn có màu đỏ sậm. Cũng chính là máu tươi của hơn 30 vạn quân sĩ nước Nam Ma khi trước chết trận vài lên tường thành. Khoảng cách giữa từ Hồ Trị Tinh đến cửa Bắc Tòa Thành này chỉ là hơn 10 dặm. Trước đó khu vực này vốn là một nơi để thả ngựa. Bởi vì sau khi lập quốc, đế quốc Văn Tần chưa từng nghĩ binh quân thiên hà sẽ thất thủ. Không nghĩ tới việc quân đội Đại Mãng có thể xuyên qua một nửa thành hành tỉnh Nam Năng, vượt Hồ Trị Tinh, lên cả bờ Bắc Hồ Trị Tinh, bao gồm khu vực nằm giữa Lăng Trị Tinh và Hồ Trị Tinh. Khi trước, quân đội Vân Tần lại không xây dựng hệ thống phòng thủ nào. Vào ngày công phá Lăng Trụy Tinh, thì quân Đại Mãng đã theo đường này xông lên đất liền, sau đó dùng binh lực tuyệt đối hơn gấp sáu lần để công thành, nhanh chóng phá tan thành Trụy Tinh, khiến cho cả đế quốc Vân Tần bị nhục nhã. Bởi vì sau khi lập quốc, đế quốc Vân Tần chưa từng nghĩ biên quân thiên Hà sẽ thất thủ, không nghĩ tới việc quân đội Đại Mãng có thể xuyên qua một nửa hành tỉnh Nam Lăng, vật hồi Trụy Tinh lên cả bờ bắc của Hồ Trị Tinh, bao gồm khu vực nằm giữa Lăng Trị Tinh và Hồ Trị Tinh. Khi trước quân đội Vân Thần lại không xây dựng hệ thống phòng thủ nào. Vào cái ngày mà công phá Lăng Trị Tinh, thì quân Đại Mãng đã theo đường này xông bên đất liền, sau đó dùng binh lực tuyệt đối hơn gấp 6 lần để công thành, nhanh chóng phá tan thành Trị Tinh, khiến cho cả đế quốc Vân Tần phải bị nhục nhã. Hiện giờ mặc dù quân đội Đại Mãng kia đã bị tiêu diệt, Nhưng quân đội Vân Tần hiển nhiên không thể không đề phòng, có quân đội đại mãng khác lại vượt trong tấn công. Nên ở vị trí bờ bắc Hồ Trị Tinh, quân đội Vân Tần đã cấp tốc xây dựng một hệ thống phòng thủ. Hiện giờ từ thành Trị Tinh cho đến gần bờ hồ, quân đội đã đào rất nhiều hố sâu, bố trí nhiều lưới thép, đồng thời chôn sâu các cọc cỗ nhọn để phòng ngừa trọng khải và kỵ quân bất ngờ đánh úp. Trong đáy Hồ Trị Tinh, quân đội cũng chôn rất nhiều cọc ngầm trang bị nhiều xe lưỡi dao, thuyền bè hay là thuyền ra đều rất khó đi qua. Nhưng ngay khi ánh mặt trời ban trưa nóng bức chiếu xuống, có rất nhiều quân sĩ văn thần vẫn đang làm nhiệm vụ củng cố phòng tuyến, đồng thời hỗ trợ các công thợ trên tường thành Lăng Trị Tinh xây dựng lại các xe bắn tên hoặc là xe bắn đá. Bỗng nhiên có một cây trúc lớn khoảng miệng chén ăn cơm bay nhanh trên mặt nước màu trắng sữa của hồ Trị Tinh, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đứng trên đầu cây trúc lớn như là miệng chén ăn cơm này là một người, một người mặc giáp màu đỏ sẫm, thân theo cỡ cung cùng màu. Đây là một người tu hành, một người tu hành có tu vi cực cao, có thể dựa vào một cây trúc đơn giản để tiến đến gần phòng tuyến của quân đội Vân Tần. Ngay mải nháy mắt nhìn thấy người tu hành này, tất cả quân nhân Vân Tần ở Lăng Trị Tinh lập tức đề phòng. Bởi vì dựa theo quần áo cũng như là dung mạo người này, mọi quân nhân có thể xác định đây chính là đệ nhất tiến sư Tư Thu Bạch dưới trướng của văn nhân thông nguyệt cũng là thích khách đã ám sát hơn 20 tướng lãnh vân tần không làm bất cứ một động tác dư thừa nào thậm chí cũng không nói một lời nào tên đại nhất tiến sư lang bích lạc năm xưa đang đứng ngoài phạm vi sát thương của quân giới quân đội vân tần này dương cao cựu công màu đỏ sẫm trong tay tay khác cầm lấy một cây tên sau đó dương cùng bắn tên và một luồng ánh sáng màu đỏ sẫm bắn tới bờ bên kia rơi xuống dính chặt vào một cây liễu thấp sau đó tôi thu bạch xoay người quán chú hồn lực của mình vào cây trúc bên dưới cây trúc này lập tức di chuyển nhanh tạo thành một đường thẳng ngay trên mặt nước sau đấy biến mất trong ánh mắt giận dữ của các quân nhân phân tần mười mấy quân nhân phân tần chạy tới gốc cây liễu kia phát hiện thấy ở đuôi cây tên màu đỏ sẫm có một tờ giấy được cột chặt vào đó sau khi cẩn thận lấy tờ giấy được cột chặt xuống vừa mới chỉ nhìn qua nội dung một lần viên tướng lãnh đang cầm lập tức biến sắc ánh mắt chớp chớp liên tục. Lâm Tịch, 10 ngày sau, dưới thành năng trị tình, nhất quyết xin tử, từ thu bạch. Trong tờ giấy này chỉ một hàng chữ như vậy, nhưng ở một đế quốc trọng võ như là Vân Tần, một hàng chữ này như vậy là quá đủ. Đây là một chiến thư, một chiến thư thể hiện ý muốn quyết đấu. Ngay khi Vân Tần vừa mới trở thành anh hùng trong lòng dân chúng Vân Tần không bao lâu, Tư Thu Bạch liền sử dụng phương pháp đơn giản nhất, nhưng chỉ sợ cũng là cách hiệu quả nhất, trực tiếp quyết đấu với Lâm Tịch. Hơn nữa, địa điểm quyết đấu lại là ngay dưới thành Lăng Trị Tinh, là nơi tràn đầy vinh quang cũng như là sỉ nhục của đế quốc Vân Tần. Có thể có rất nhiều dân chúng Vân Tần không biết khoảng cách thu vi giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch không chỉ đơn giản là một cấp. Nhưng tất cả quan viên quân đội Vân Tần cũng như phần lớn người trong triều đình, bọn họ đều biết chênh lệch giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch lớn như thế nào. Với tranh lệch như vậy mà thu Thu Bạch lại khiêu chiến Lâm Tịch, trong mắt người tu hành Tư thu, thu Bạch thật quá là vô sì. Nhưng bây giờ đang là chiến tranh. Nếu như là Lâm Tịch không xuất chiến, không dám quyết đấu với hắn, sợ rằng chút lòng tin và mừng rỡ vừa mới khôi phục trong lòng quân nhân Vân Tần sẽ bị đả kích nặng nề. Đại mãng tuyệt đối có biện pháp đưa tin tức khiêu chiến này đến khắp nơi trong Đế quốc Vân Tần. Quân đội không thể che giấu được. Nhưng nếu như là Lâm Tịch xuất chiến. Mà bị Tư Thu Bạch giết chết, vậy thì sao chứ? Đây thật sự là một vấn đề rất khó để giải quyết. Bây giờ, phải làm sao bây giờ? Khi mà mặt trời lạn xuống, một tường lánh đeo mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm vừa nhận được tin tức từ Lăng Trị Tinh chuyển tới, lập tức trầm giọng hỏi Cố Văn Tĩnh ở ngay bên cạnh. Cố Văn Tĩnh nhìn hắn một cái, bình tĩnh lắc đầu. Theo ta, chúng ta chỉ có thể hy vọng hắn sẽ mang lại kỳ tích thôi. tại hoàng thành trung châu, trong một căn phòng nghỉ nơi dành cho quan viên sâu trong thiên lao tối tăm, hứa chăm ngôn ngồi đối mặt với quan viên lễ ti niên khanh thần. hứa đại nhân, ngài cho rằng lâm Tịch nhất định sẽ đáp ứng trận quyết đấu này sao? niên khanh thần nhìn tên tam tử hứa ra vô cùng thành thục trong triều đình, tỉnh giáo. Hắn dĩ nhiên sẽ tới thôi, nhất định là như vậy. Hứa trong ngôn cười lạnh. Chiến dịch lăng bích lạc, thái tử chết đã chặt đứt con đường làm quan quán. Nếu như lần này lại không dám quyết đấu, như vậy, hắn sẽ từ một tế ti cầm cung hào quang vạn trường, biến thành một người làm cho dân chúng vân tần thất vọng vô cùng. Càng trèo cao, càng rơi thảm, ta nghĩ ai ai cũng hiểu đạo lý này. Cho nên hắn căn bản không thể cự tuyệt lần quyết đấu này, nếu không hắn nhất định gánh lấy tội danh hèn yếu bị vứt bỏ hoàn toàn khỏi đế quốc này thôi. Sau khi dừng lại một hồi, nụ cười lạnh lẽo trên mặt của hứa thâm ngôn biến mất, càng thêm lạnh lùng và nói. Quân đội đại mãng, tư thủ bạch, văn nhân thông quyệt đã đoán được điều này. Nếu không tại sao tin tức như vậy lại truyền khắp phân tầng chúng ta nhanh như thế? Không sai. Nên khanh thần kinh hãi nghiêng nghị nói. Cho dù là quân tình cấp tiêu vĩ nhanh nhất của quân đội ta, nếu như là chuyển từ hành tỉnh Nam Lăng về Hoàng Thành Trung Châu cũng phải cần ít nhất là năm ngày. Tuy nhiên phần quân tình này rất là quan trọng, cần phải có nhiều cấp thẩm duyệt, sau đó mất nhiều ngày chuyển đi. Nhưng bây giờ mới chỉ qua vài ngày mà cả Vân Tần Cần Như đã biết đến, nhất định là tiềm ẩn đại bán đang ở trong Vân Tần ta đã âm thầm tác động. Chỉ là, hứa đại nhân, lâm tịch chống lại tư thu bạch kia có phần thắng hay không? Thắng, sẽ thắng thôi. Hứa trong ngôn lắc đầu hơi kê nhẫn và nói, Nên đại nhân ngươi không phải là người tu hành, nên không rõ chuyện giữa người tu hành. Nói một cách đơn giản thì với tu vi hiện nay, nếu như coi lâm tịch là một con ghé phân tầng, Vậy thì tư thu bạch kia ít nhất là một con voi lớn, có thần lực ở đường tàng. Dưới nguồn sức mạnh hồn binh cũng đến từ hồn lực. Hai bên lại tranh lệch như vậy, hồn binh cũng không thể bù đắp được. Mà hơn nữa, hồn binh trường cung của Tư Thu Bạch là cổ binh, một tiễn thủ như hắn hoàn toàn có thể khiến uy lực cây tên bắn ra vượt quá sức mạnh vốn có. Với một người như hắn, chỉ cần không thể để Thánh Sư lại gần, vậy thì hoàn toàn có thể giết chết Thánh Sư, hoặc là khiến Thánh Sư phải chạy trốn. Một bên là một trong những tiễn sư mạnh nhất trên thế gian, có thể chính diện chống lại Thánh Sư, nếu như là muốn đối phó với người như vậy, hoặc là phối hợp với người tu hành khác, hoặc là chờ đến lúc đối phương bất hết hồn lực. Chỉ nói hắn là thế kỳ đình tế, cho dù là yêu thú phối hợp cũng có thể coi là một mình quyết đấu, nhưng điều quan trọng nhất là tu thu bạch căn bản không để hắn tới gần mình đâu. Từ vì cao thấp khác nhau có nghĩa là cảm giác và tốc độ phản ứng cũng khác nhau. Dù né tránh hay là bắn tên, Thu Thu Bạch cũng sẽ đều nhanh hơn một chút. Trong tình huống quyết đấu như vậy, nếu là thánh sư, sợ rằng còn có thể mạnh mẽ vọt tới trước người tu Thu Bạch giết hắn. Nhưng đáng tiếc chính là trên thế gian này, dù là linh đan rượu dược nào cũng chỉ giúp người tu hành đột phá đến quốc sĩ là rừng. Cho dù là học viện Thanh Loan không tiếc giá nào ủng hộ hắn cũng không thể nào có linh đan giúp tăng tu vi Lâm Tịch lên đâu, càng không cần phải nói đến giúp tu vi Lâm Tịch đạt tới thánh sư vượt qua tư thu bạch. Mà thánh thì vốn là một từ siêu thoát thế tục, không phải là sức mạnh con người nữa. Nếu như dựa vào sức mạnh con người mà khiến người ta đạt tới, vậy đó không phải là thánh nữa. Là một tâm phúc của người khác, tất nhiên phải biết cách dựa vào nét mặt để có thể đoán được ý tứ thật sự. Nguyên khanh thần tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Nghe được giọng nói của hứa trong ngôn hiện giờ bình tĩnh hơn thường ngày rất là nhiều. Hắn liền biết đằng sau khuôn mặt trước sau đều lạnh như bức tường trên lao này. Hứa trong ngôn đang vô cùng đắc ý. Ngay tại lúc này hắn tự nhiên biết nói gì thích hợp. Cho nên hắn ta cười cười, nhìn hứa trong ngôn và nói. Nói như vậy thì, lâm tịch chỉ cần xuất hiện dưới thành lăng Trị tinh, quyết đấu với tu thu bạch, chắc chắn là phải chết. Hứa Trâm Ngôn hừ lại một tiếng và nói, <cười> Vào thời khắc vinh diệu nhất là bị thương chết thì, cho dù chiến hay không chiến cũng khiến cho Vân Tần bị sỉ nhục nhiều hơn, sau đó hắn sẽ vĩnh viễn bị sỉ nhục trong sử sách Vân Tần thôi. Cô thấy thế nào? Mây đen bao phủ cả núi ngao rác, bao phủ cả những tòa nhà cao ngất được dùng đá lớn xây lên. Trông giống như là lầu canh, mà thực chất lại không phải là lầu canh. Một trong những tòa nhà đấy, Trạm thay thiền đường hỏi thiếu nữ thánh sư Nam Cung Vị Ương đang đứng bên cạnh. Hắn nhất định sẽ đi thôi. Nam Cung Vị Ương trực tiếp nói, rất giống một phong cách của nàng. Trạm thay thiền đường gượng cười nói. Ta cứ cho rằng câu đầu tiên của cô sẽ là Ta sẽ đi lăng trụy tinh giết chết tư thụ bạch cơ Hờ đây cũng là một đề nghị tương đối tốt nam cung vị ương cao mày lại Tự nhiên đang suy nghĩ những gì có thể xảy ra sau đó gật đầu Nhanh chóng giết chết người đó, gọn gàng sạch sẽ Tất nhiên sẽ khiến người cảm thấy sảng khoái Mà nếu người đó chết thì lâm tịch cũng không cần quyết đấu nữa Chẳng qua là ta đã thấy tên của người đó rồi cho dù là muốn giết chết thì cũng không thể nào nhanh gọn nữa. hoặc giả dụ là đã ra tay mà anh ta còn chạy mất, vậy thì cảm giác của người khác sẽ không còn tốt nữa. mà hơn nữa, Lâm Tịch khẳng định sẽ không đồng ý để ta làm như vậy đâu. nhất định sẽ trách ta lại ra tay. dù sao thì chính người đó đã bắn chết Trường Tồn vô cương, suýt nữa thì cũng bắn chết hắn. nên mối thù này dù thế nào đi nữa cũng phải để hắn tự báo. những gì mà Nam Cung Vị ương vừa nói rõ ràng nhiều hơn thường ngày câu chuyện tội hồ còn thú vị hơn nhưng trạng thái kiển đường lại không cảm thấy buồn cười ngược lại ai còn trầm giọng nói chả lẽ người cũng có lòng tin với trận chiến giữa hắn và tư thu bạch sao dĩ nhiên rồi nam Công vị ương cảm thấy rất là đương nhiên chân thành nói lâm tịch là một trong những người thông minh nhất ta từng gặp đấy hắn không phải là đồ ngốc nếu như là hắn đã nhắm vào tư thu bạch vậy hắn đã phải hiểu rõ hắn và tư thu bạch tranh lệch như thế nào nếu như là tư thu bạch còn muốn quyết đấu với hắn hắn sẽ không cự tuyệt Nếu như là không nắm chắc, sao hắn có thể tự đi chết như vậy? Trạm thai chuyển đường câu mày nói Ta dĩ nhiên là biết Lâm Tịch là người thông minh Nhưng ta cảm thấy Lâm Tịch nên tìm cách ám sát hắn Chứ chính diện để thế như vậy Ta thật sự là không thể tin được là Lâm Tịch có cách để giết chết tiêu thu bạch hay không Nếu như là nói lý do, tất nhiên là không có lý do để ta tin tưởng hắn Nhưng ta lại tin hắn Nàng Cung vị ương nhìn hắn một cái và nói Sống nhất định là Lâm Tịch, mà chết thì nhất định là Tư Thu Bạch. Trạm thai thiền đường cượng cười. Nhưng ngay cả ta thì cũng không tin được là Lâm Tịch. Ta thấy thế gian này, ngoại trừ cô ra, sợ rằng không còn ai tin tưởng hắn như vậy đâu. Ai nói không có? Nam Công Vị Ương phản bác. Ít nhất là Trần Phi Dung tin hắn, mà còn những đồng học của hắn nữa, chắc chắn là cũng tin tưởng hắn thôi. Nam Công Vị Ương nói không sai ít nhất còn khó Trần Phi Dung tin tưởng Lâm Tịch Đại nhân, rốt cuộc này đã có thể giết chết kẻ thù đầu tiên của mình rồi. Khi tin tức đó truyền tới một đội xe ngựa đang đi trên đế quốc Vân Tần, Trần Phi Dung từ bên trong bước ra, tay cầm một bầu rượu, nàng ta nhìn về hướng Lang Bích Lạc, cách đoàn xe này không xa lắm, chậm rãi mở nút bầu rượu, thầm nói trong lòng: Đại nhân, ta trước hết lấy rượu tế bằng hữu của ngài. Ta sẽ chờ tin tức tốt của ngài. Trần Phi Dung tin lâm tịch. Nhưng cả Vân Tần này, phần lớn người tu hành và quan viên triều đình lại không tin lâm tịch. Nhiều người bắt đầu chờ đợi thánh ý. Nhưng bọn họ nhanh chóng phát hiện Hoàng đế Vân Tần lại lựa chọn im lặng tuyệt đối. Tựa hồ đây chỉ là một cuộc quyết đấu của hai người tu hành Vân Tần bình thường. Bọn họ lập tức suy đoán được rằng, hoặc là Hoàng đế Vân Tần không muốn chạm đến giới hạn cuối cùng của quốc viện Thanh Loan, hoặc chính là rất muốn lâm tịch chết trong trận chiến này. Hoàng đế Văn Tần vẫn hy vọng Lâm Tịch chết, nhưng rất nhiều quan viên không hy vọng Lâm Tịch chết, không hy vọng Văn Tần vì trận chiến này mà bị sỉ nhục thêm, nên đã có không ít người muốn ngăn cản trận chiến này diễn ra. Nhưng trong tình huống như vậy, ở quân đội Văn Tần nhất là ở hành tinh Nam Lăng, chỉ có Cố Văn Tĩnh mới có thể không ngăn cản. Cố Văn Tĩnh không ngăn cản trận chiến này từ trước khi mà chiến dịch Nam phạt Đại Mãng phát sinh. Vị thống soái già nhất đế quốc vân tần này đã âm thầm làm rất nhiều chuyện. vào lúc mà hoàng đế ngầm đồng ý và văn huyền sù phối hợp, tách nam phạt khỏi học viện thanh loan, không chỉ không thỉnh cầu cấp cường giáo viện thanh loan gia nhập chiến trường nam phạt, mà thậm chí còn chèn ép những tướng lãnh xuất thân từ học viện thanh loan không được tới lãnh thổ phía nam của đế quốc. Bởi vì chu thủ phụ rời đi, bởi vì những trung thần đại chết vì can ngăn hoàng thượng, nên có không ít quan viên xuất thân từ học viện thanh loan đã căm phẫn từ chức. Nhưng Cố Văn Tĩnh lại nhanh chóng lựa chọn những quân đội, quan viên cũng như là những người tu hành học viện Thanh Ngoan bị triều đình chèn ép, chiêu dụ vào biên quân Long Xà. Không thể nghi ngờ đây chính là hành động chọc giận Văn Huyền Xu, quyền nhưng vua dân và hoàng đế ngồi trên ghế rồng. Nhưng Cố Văn Tĩnh lại làm như vậy. Mà bây giờ, Cố Văn Tĩnh lại đang làm một chuyện còn to gan hơn, gạt trừ hết mọi chứng ngại, chờ Lâm Tịch xuất hiện ở Lăng Trị Tình. Tất cả tướng sĩ Vân Tần ở Lăng Trị Tinh cũng đều cảm thấy rất là mâu thuẫn. Bọn họ vừa hy vọng tên tế thi cầm cung kia xuất hiện ở Lăng Trị Tinh, lại lo lắng sau khi mà Lâm Tịch xuất hiện sẽ bị tên tiến sư Phản Quốc kia giết chết trước mặt bọn họ. Vừa không hy vọng Lâm Tịch sẽ tới. Nhưng tâm tình mâu thuẫn này lại không tồn tại quá lâu. Không bao lâu sau khi mà cố Vân Tĩnh và tục hạ của ông ta tới thành Lăng Trị Tinh, cũng là lúc mà ánh mặt trời giữa trưa chói chang nhất, Bỗng nhiên có một thanh niên mặc trường bào tế thi xuất hiện trong tầm mắt tất cả những quân sĩ trên tường thành Lăng Trị Tinh. Trong lúc nhất thời, tất cả các quân sĩ Vân Tần đang đứng trên tường thành Lăng Trị Tinh, nhìn thấy bóng người này đều cảm thấy rung động vô cùng. Hắn đã tới. Toàn bộ quân nhân trong thành đều tôn kính hành lễ theo nghi thức quân đội đối với người trời tuổi này. Bất kể có muốn hay không, bất kể là các thế lực trong triều đình như thế nào, lâm tịch phận tới. Mặc dù trường bào thế ti hắn đang mặc hơi nhăn nhó, mặc dù có những vết máu đa khô bám dính vào đó, nhưng dưới ánh mặt trời chói trang, cả người hắn lại mang theo một loại ánh sáng trói mắt đủ để kích động lòng người. Ngay tại đây, bỗng nhiên toàn bộ quân nhân đang trị tinh sướng người. Có một lão nhân đầu tóc bạc trắng, nhưng mà trên mặt không có một nếp nhăn, thân thể cao lớn dị thường. Tùy đang bước đi nhưng lại giống như là có vô số ánh đao bóng kiếm từ trên người phát ra, xuất hiện ở đầu tường thành lăng trụy tinh đối diện với lâm tịch. Chính là Cố Văn Tĩnh, Cố Đại Tướng Quân Biên Quân Long xà. Trong mắt tất cả các quân nhân phân tần, lão nhân tự hồ ngay cả năm tháng cũng không thể đánh bại này, chính là hy vọng duy nhất có thể dẫn dắt bọn họ đánh bại văn nhân thương nguyệt. Phục hồi lại vinh quang. Cố Văn Tĩnh nhìn Lâm Tịch, bên cạnh ông ta chính là một tướng lãnh mang mặt nạ kim loại màu đỏ sẫm, luôn đi theo ông ta tựa như bóng với hình. Ông ta nở ra một nụ cười. Từ trước đến nay, ông ta đều yêu thích Lâm Tịch. Mặc dù trước giờ ông ta đều biết trong những tin tức nói về việc Lâm Tịch chiến đấu trong vùng đất Hoang Vu có vài phần sai, nhưng mà ít nhất hiện giờ, biên quan Long Xà đã được bình yên không còn bạo loạn như là những năm trước nữa. Mà hơn nữa ông ta vẫn cho rằng phẩm chất của một con người sẽ quyết định hết thầy. Một người giống như ông ta, nếu như là muốn hiểu rõ lâm Tịch, tất nhiên trong tay sẽ có những tư liệu cặn kẽ đến mức khiến người ta phải giận sôi máu. Nhưng thông qua những tư liệu đó, ông ta có thể khẳng định ít nhất quân đội cần những người như là lâm Tịch, mà bên quân Long Xà lại càng cần hơn. Từ nhiều năm trước, Cố Văn Tĩnh đã sớm là thánh sư duy nhất trong biên quân Long Xà. So với trạm thay thiền đường, ông ta tất nhiên là biết tranh lệch giữa Lâm Tịch và Tư Thu Bạch lớn như thế nào. Nhất là trong tình huống chiến đấu trực diện như thế này, tranh lệch đó sẽ càng lớn hơn. Cho nên khi trò chuyện với tướng lãnh Tâm Phúc của mình, ông ta đã từng nói chỉ khi mà kỳ tích phát sinh mới có thể giúp Lâm Tịch chiến thắng Tư Thu Bạch. Nguyên nhân gọi là kỳ tích... Vì đó hầu hết là những chuyện không thể xảy ra. Nhưng Cố Văn Tĩnh vẫn gạt trừ hết chứng ngại để cho Lâm Tịch đến nơi này. Đối với người khác, việc Cố Văn Tĩnh đang làm rất là khó hiểu. Nhưng đối với Cố Văn Tĩnh mà nói, đầu tiên ông ta cho rằng hạ phó vị trường và mấy lão nhân trong học viện Thanh Loan còn lợi hại hơn cả mình, tất nhiên sẽ không để một người như là Lâm Tịch chết oan uổng. Tiếp theo thì ông ta nghĩ, chỉ riêng mà những chuyện Lâm Tịch đã làm được trong vùng đất hoang vu, Đó đã là kỳ tích rồi. Cho nên ông ta cảm thấy có ít nhất là 50% cơ hội mình sẽ thấy kỳ tích này diễn ra. Mà trận đại chiến ở bờ bãi buồn do lâm tịch và hồ ích dịch thống lĩnh quả thật rất là phấn khích, quá là hoàn mỹ. Nên khi nhìn thấy người trẻ tuổi này có thể vô hình làm cho các tướng sĩ toàn thành khí thế bừng bừng như vậy. Một não nhân đã nhiều năm không cảm thấy nhiệt huyết như ông ta cũng phải kích động không thôi, rất muốn từ trên tường thành trực tiếp bay xuống bên dưới. Tuy nhiên cuối cùng thì ông ta lại không bay xuống, mà từ từ xoay người đi xuống tường thành, bước ra khỏi cửa thành, chào đón Lâm Tịch. Dưới tầm mắt của toàn bộ quân sĩ, một già một trẻ đang đứng trên một bãi đất trống, đối diện với nhau. Lâm Tịch nhìn lão nhân râu tóc bạc trắng trước mặt, chân thành kho mình hành lễ. Kính chào cô đại tướng quân. Chỉ dựa vào thần thái uy nghiêm cùng với khí tức kinh khủng xúc tích mà không phát ra trên người đối phương, Hắn đã biết lão nhân mặc vải đen bình thường đang đứng trước mặt mình chính là Cố Văn Tĩnh, biên Quân Long Xà. Ta rất thích thanh niên kiềm tốn lễ phép. Cố Văn Tĩnh mỉm khởi trả lễ, sau đấy nhìn thoáng qua Lâm Tịch, hỏi, Người không mang theo cung sao? Lâm Tịch bình tĩnh nói, Thanh cung kia có vấn đề, mang theo rất là phiền phức. Nếu như Lâm Tịch đã tới... Hẳn sẽ có trường cung khác thích hợp hơn để được đưa tới. Người không chỉ lễ phép khiêm tốn, Mà còn rất thẳng thắn nữa. Cố văn tĩnh như đang đóng vai một giám khảo, Khen thưởng Lâm Tịch, Sau đấy lại hỏi, Có tin tức của hồ ích dịch không? Lâm Tịch lắc đầu nói, Từ sau trận chiến đó, Hồ Tống Quân đã rời đi rồi. Hề, đáng tiếc. Cổ văn tĩnh lắc đầu, bình tĩnh mà chân thành nói, hiện giờ cả vân tần này, thậm chí là những quân nhân đứng sau ta, đều cảm thấy ta lại hy vọng cứu tinh. Nhưng kỳ thật, ta không phải là thống lĩnh tích hợp nhất ở đây, bởi vì trước kia ngươi cũng là người của biên quân Long Xà, hẳn ngươi cũng hiểu được cái mà biên quân Long Xà am hiểu nhất chính là chia thành vô số đội quân nhỏ chiến đấu với người tu hành đấy. Hồ Tướng Quân không thể thống lĩnh quân đội ở đây nữa. Lâm Tịch tiếp tục kiếm tốn và nói. Nam Phạt bại trần, Hồ Tướng Quân cần cánh chịu. Những quân nhân khác cũng hoài nghi năng lực của Hồ Tướng Quân. Hồ Tướng Quân biết nếu mình còn ở trong quân, ngược lại còn khiến sĩ khí toàn quân hạ xuống. Chính vì vậy Hồ Tướng Quân mới lựa chọn rời đi. Người rất thông minh, đúng là chính tương tình. Cố Văn Tĩnh tiếc nuối mà thở dài một tiếng, lại nhìn Lâm Tịch chân thành mà nói, "Đối với chính cuộc hiện nay, ngươi cảm thấy như thế nào?" Đại cục thì Lâm Tịch không rõ, nhưng mà ước chuyến với tư thu bạch rất có thể là một chiêu ngụy trang của Văn Nhân Thư Nguyệt thôi, sợ rằng không bày hắn ta sẽ có hành động. Lâm Tịch cũng không che giấu suy nghĩ của mình, nhìn Cố Văn Tĩnh mà nói, Cố Văn Tĩnh mở to hai mắt khen ngợi, người quả thật rất thông minh. Lâm Tịch nhìn sắc mặt Cố Văn Tĩnh, liền biết vị thống lĩnh lâu nhất ở biên quân Văn Tần đã có chuẩn bị từ trước, nên lại nói: Lâm Tịch thỉnh cầu Cố đại tướng quân làm giúp trong một việc, giúp Lâm Tịch tại trấn Đông Cảng đón một người tới đây, nhất định là phải có mặt ở đây trước khi Lâm Tịch quyết đấu với Tiêu Thu Bạch. Thời gian có hơi gấp gáp, Cố Văn Tĩnh câu mày nói. Hắn tên là gì? Lâm Tịch gật đầu. Ở ngay bờ sông Trấn Đông Cảng, ông ta tên là Trương Long Vương, rất là nổi danh, muốn tìm làm việc dễ dàng thôi. Chỉ cần nói là Lâm Tịch mời ông ta đến tay, ông ta sẽ không từ chối. Được. Cổ Văn Tĩnh không nói thêm một lời nào, gật đầu với viên tướng lãnh đeo mặt nạ kim lại màu đỏ đang đứng đằng sau. Người đó lập tức chạy tới. Chẳng qua dặn dò vài câu, Viên tượng lãnh lạnh lùng này lập tức xoay người, chạy nhanh về thành lại. Còn có chuyện gì khẩn cấp cần làm không? Tiếp theo, Cố Văn Tĩnh bình thản nhìn Lâm Tịch, hỏi. Lâm Tịch lắc đầu. Người tìm tên Trương Long Vương kia là vì tư thu bạch hay là vì chiếm cuộc vậy? Cố Văn Tĩnh gật đầu, hỏi. Cả hai. Lâm Tịch biết là Cố Văn Tĩnh một mình sang ngoài thành nói chuyện với hắn là vì muốn giữ bí mật tuyệt đối. Hơn nữa khi còn ở học viện Thanh Loan, hắn đã biết Cố Văn Tĩnh là một tướng lãnh rất là công chính nghiêm minh, đồng thời là người thân với học viện Thanh Loan, nên hắn không có ý định giấu giếm, cẩn thận giải thích. Nếu như Tư Thu bài không thể thắng được, Lâm Tịch nghĩ có thể hắn sẽ từ đường sông thoát thân. Người cảm thấy hắn sẽ bỏ chạy sao? Đúng vậy, đây là chiến tranh, Đại Mãng thắng khi trước chỉ là chuyện diệt hoa thiêu gấm. Hắn sẽ không vì thế mà bỏ cả tính mạng của mình đâu. Nhất là người đã phản bội cả quốc gia của mình như hắn, thành danh nhất thời có là gì chứ? Cho nên, Trương Long Vương có thể chặt đứt đường đuôi trên sông của hắn sao? Cố Văn Tĩnh gật đầu đồng ý, đồng thời hỏi lại. Lâm Tịch gật đầu nói, Hơn nữa trước đây văn tẩn chúng ta không có thủy quân. Mặc dù thủy quân này chỉ là một đội quân có thể qua sông được, bọn họ có thể vượt hồi trụy tinh đánh ném chúng ta. Chúng ta tất nhiên cũng có thể làm như vậy, khi đó chưa chắc bọn họ đã phòng ngự được. Cố Văn Tĩnh chậm dọc nói, đây chính là mưu lược hay nhất mà ta được nghe từ khi rời khỏi Long Sả đến nay. À, hiện giờ chiến cuộc ở hành tỉnh Nam Năng thế nào rồi ạ? Lâm Tịch nhất thời hỏi câu này. Rất là nguy cơ, cả nửa hành tinh bị thất thủ. Ta định sắp tới sẽ dùng chiến pháp biên quân Long Sả am hiểu nhất tổ chức đánh nhỏ để quấy nhiễu cầy thù xét về đại chiến ta thì không thể bằng văn đân thương nguyệt nhưng nếu chia nhỏ mà đánh ta có thể cạnh tranh được. Cố văn tĩnh nhìn lâm tịch hỏi người có lòng tin thắng được tư thu bạch chứ? Lâm tịch trả lời nếu như học viện thanh loan không có biến cố nếu như có người tới đây hẳn là không có việc gì theo những gì ta biết dường như học viện thanh loan rất là bình tĩnh. Cố Văn Tĩnh tươi cười nói, chỉ là thánh thượng không muốn học viện thanh loan tham gia, mà hạ phó viện trưởng lại không quan tâm mà thôi. So với nhiều người khác ở Vân Tần, tin tức của cố Văn Tĩnh rất có thể còn chính xác và nhanh hơn. Nếu như ông ta đã nói học viện thanh loan rất bình tĩnh, vậy nhất định là học viện thanh loan vẫn không có việc gì, ít nhất là mạch nước ngầm còn đang trong sự kiểm soát của hạ phó viện trưởng. đã như vậy. Lâm Tịch cảm thấy rằng chỉ cần chờ đợi, vật mình mong muốn sẽ tới ngay thôi. Tin tức Lâm Tịch đã tới thành trụy tinh, lập tức được chuyển ra ngoài với tốc độ kinh người. Tại một ngày kia có một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của quân thủ Thành Lăng trụy tinh. Đây là một thanh niên trông rất là kiêu ngạo, nhưng dáng đi vừa gấp gáp lại vừa mệt mỏi. Khi nhìn thấy quân thủ Thành, thanh niên kiêu ngạo này chỉ nói một câu ta là đồng học của Lâm Tịch, cần người nói hắn ra gặp ta một cái là được rồi. Lâm Tịch nhanh chóng xuất hiện ở đầu tường, nhìn người trẻ tuổi ở bên ngoài, nhưng điều khiến hắn nhanh chóng nhíu mày chính là đây không phải là người hắn mong đợi, mà là một người hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng quán. người này dĩ nhiên là đồng học Kim trước trong học viện Thanh Loan, Mộ Tử Sơn. Học viện phải người tới đây sao? giấy cửa thành, nhìn Mộ Tử Sơn tới đây gặp mình. Lâm Tịch khẽ câu mày lại hơi khó hiểu mà hỏi Không phải, là tự mình ta tới Mộ tử sơn cười ha ha một tiếng Rất giống như là khi ở học viện Chính là cái vẻ mặt mà bất cứ ai nhìn thấy Cũng muốn đạp choán một cái Sao hả? Không chào đón ta sao? Lâm Tịch không trả lời, hỏi ngược lại Vậy ngươi tới đây làm cái gì? Mộ tử sơn cười nói Thì tới xem thử ngươi chết thế nào? Nếu như không bây giờ, sau này không thể nhìn thấy ngươi được nữa. Ngươi vừa nói gì? Lời này vừa ra khỏi miệng, các quân sĩ thủ thành lập tức nghiêm mặt, đằng đằng sát khí nhìn mộ tử sơn, tay thì nắm chặt bình khí. Lâm tịch khẽ mỉm cười, gật đầu với các quân sĩ, sau đó lại nhìn mộ tử sơn, hỏi, Sao? Chỉ vì điều này thôi sao? À thì, thuận tiện đánh cho ngươi một hồi chống trận nữa. Mộ tử sơn nhìn lâm tịch, Bộ dáng như là một kẻ muốn hơn thua với nhau, nói, dù sao thì cũng là đồng học, ta sẽ đánh một hồi tướng tinh động. Các quân sĩ thấy lâm tịch như vậy, liền biết mộ tử sơn không phải là người như bọn họ nghĩ, mà khi nghe những gì hắn nói xong, các quân sĩ này nhất thời dùng mình, ánh mắt nhìn mộ tử sơn hoàn toàn khác. Tướng tinh động là một hồi trống trận cổ rung động nhất vân tần. Nhưng đây là cốc cổ cần phải đánh một lần sáu trống. Yêu cầu sức mạnh và tiết tấu đánh trống phải đồng nhịp với nhau mới có thể làm được Không những yêu cầu người đánh phải khỏe mạnh mà sức mạnh ý chí cũng vô cùng kinh người, rất khó hoàn toàn Ngoài ra cổ khúc này rất là phức tạp, không phải muốn học là có thể học được Được rồi, cảm ơn đồng học ngươi đã tự mình chạy tới đây Lâm Tịch nhìn thoáng qua vị đồng học luôn miệng nói rằng muốn đối đầu với mình, gật đầu nói Ta sẽ để ngươi đánh một hồi chống chặn vì ta Trong thành trị tinh, trong một căn phòng của quân bộ. Nhìn Lâm Tịch đang uống một bát canh thịt ngon lành, rồi từ từ gặp một cái miếng bánh ngọt, mộ tử sơn trêu chọc, Thổ bào, đúng là cái thổ bào. Uống một bát canh, ăn một cái bánh mà cũng phải thưởng thức như vậy được. Lâm Tịch không tức giận, ngược lại còn mỉm cười mà nói. Trước kia ta chiến đấu ở bên quân mệt lắm đấy. Mấy ngày nay ta phải cố gắng quay phục thể lực lại. Ồ! Oh, Cái con gà con của ngươi đáng yêu thật đấy. Mộ tử sơn nhìn thoáng qua con Phượng Hoàng Vân Tần đang đứng bên cạnh lâm tỉ, dùng cái miệng nhỏ nhắn mổ vào miếng bánh, trâu trọc. Không ngờ con có nhà hứng nuôi thú cưng thế này cơ, hay là nấu ăn đi, ta nghĩ ngon đấy. Thị, thị. Tiểu Phượng Hoàng Vân Tần tự hồ nghe được những gì mà mộ tử sơn nói, tức giận kêu mấy tiếng. Ô, còn hung hăng như vậy nữa chứ. Mộ Tử Sơn dơ tay cao lên, làm bộ môn đáy một phát. Nhưng mà thấy Lâm Tịch bên cạnh cười cười như vậy, hắn lại ra vẻ như mặt mà nói. Ờ, Lâm Tịch, nếu như là yêu cầu của ngươi dùng một câu nói để mô tả cuộc gặp gỡ của chúng ta, ngươi sẽ nói như thế nào đây? Lâm Tịch đang uống một ngụm nước canh, bỗng nhiên dừng lại rồi cười lớn. <cười> lên tới không đến, không lên tới thì lại tới. Ngươi! Mộ Tử Sơn nổi giận nhưng mà nhìn thần sắc của Lâm Tịch lại nhất thời nói người người cố ý chọc giận ta sao ta sẽ không mắc mưu của người đâu à, cảm ơn nhìn Mộ Tử Sơn xoay người ra khỏi cửa Lâm Tịch lại cười cười rồi chân thành nói câu này không phải đang nói với ta sao Mộ Tử Sơn hừ lạnh một tiếng từng bước chân càng lúc càng sớm ai kẻ thù như vậy càng nhiều thì lại càng tốt Lâm Tịch lắc đầu tự nói một câu sau đấy tiếp tục uống nước canh trong mấy ngày này lâm tịch rất là hứng khởi tiếp nhận thức ăn do quân đội văn thần đưa tới, không tỏ ra khách sáo hay là câu nệ. trước đấy nhiều ngày chiến đấu như vậy, mặc dù tu vi luôn tăng lên nhưng mà thân thể mệt mỏi lại tích lũy đến mức không thể tả được. đối mặt với một đối thủ như là tư thu bạch, hắn phải đảm bảo trạng thái của mình đạt đến mức tốt nhất. tiếng bước chân đã đi nhanh chóng quay lại, hơn nữa còn gấp gáp hơn. Lâm Tịch nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa, hắn có thể khẳng định đây là tiếng bước chân của mộ tử sơn. Mộ tử sơn lại xuất hiện trong tầm mắt của hắn, giọng nói đầy sự hâm mộ và ghen tị, đồng thời bĩu môi nói, Ê, hey, đêm tới thì cũng tới nhá. Lâm Tịch bỗng nhiên đứng lên, đi về phía ngoài cửa. Trong bóng đêm, hắn nhìn thấy một người thiếu nữ cao gầy rất là quen thuộc. Quen thuộc đến nỗi hàng ngày đều xuất hiện trong đầu quán, đang được mấy người quân nhân hướng dẫn đi về phía mình. Ánh mắt của Lâm Tịch hiện giờ thật là ôn hòa, lại tràn đầy tâm tình. Hắn nghĩ tới hàng đom đóm ở ven hồ Linh Hà. Ngay từ khi ở ven hồ Linh Hà, bóng dáng người thiếu nữ cao gầy này đã đi vào trong tim của hắn. Người này tất nhiên là Cao Á Nam. Thật sự là không chịu nổi ánh mắt của các người. Mộ tử sơn vốn đứng bên cạnh Lâm Tịch, nhìn Cao Á Nam đang từ nơi xa đi tới. Nhưng mà thấy thần sắc của Lâm Tịch và Cao Á Nam... Hắn lại rất là bực mình lầm bầm vài tiếng, sau đó gãi gãi đầu cứ thế mà lầm lối đi ra. Lâm Tịch cười cười. Mặc dù mộ tổ sơn cảm thấy thần sắc hai người này rất là đáng giận, để nỗi hắn phải lầm lối đi ra ngoài, nhưng mà Lâm Tịch lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Có một bóng đen từ trong ống tay áo rộng rãi của cao án nam nhảy lên, liên tục phóng nhanh tới trước như là một cây tên, xông thẳng vào ngực của Lâm Tịch bộ lông dài mềm mại của con vật này càng khiến thần thái trong ánh mắt của lâm tịch càng ấm áp và ôn hòa hơn. cát tường. lâm tịch cảm khái kích động vuốt ve con tam vĩ hắc hồ miêu này một cách đầy yêu thương. hắn trong chú nhìn đôi mắt u mê của nó, nhìn bốn cái móng vuốt đang bấu chặt quần não của mình. thụy thụy. con cả con màu vàng đung đưa bước ra ngoài. nhìn thấy con tam vĩ hắc hồ miêu trong ngực lâm tịch, cái cảm giác đầu tiên của nó là cảnh giác. Nhưng mà khi nhìn thấy bộ dáng giữa Lâm Tịch và Cát Tường, nét địch ý lại mất đi, chỉ còn là nỗi nghi ngờ. Trong bóng đêm, tất cả con nhân vân thần nhìn Cao Á Nam đang đeo một hòm gỗ lớn đi về phía Lâm Tịch, tích động đến nỗi hai tay run rẩy. Bọn họ không biết đại thiếu nữ xinh đẹp cao gầy tên là Cao Á Nam này là con gái của Chu Thủ Phủ. Nhưng mà bọn họ biết, thiếu nữ cao gầy này đại diện cho Học viện Thanh Đoan. Bên trong cái hòm gỗ lớn kia, hẳn là bộ cung tên Lâm Tịch đang chờ đợi. Cao Á Nam mà áo bào cho của khoa ngự dược đi tới trước mặt Lâm Tịch. Lâm Tịch nhìn thiếu nữ bình thường không tranh quyền thế, cao ngạo khi đối địch, nhưng lúc gặp mình thì lại hơi xấu hổ mà đỏ mặt lên. Hắn không nói gì, chỉ theo cảm xúc nằm lấy tay của nàng. Đôi má hồng hào của Cao Á Nam bất giác đỏ hơn rất là nhiều. Và đối với Lâm Tịch đây là một chuyện bình thường thôi. Nhưng ở thế giới này, nhất là khi xung quanh có nhiều người đang nhìn, đây là một chuyện to gan dị thường. Chỉ là lần này nàng không từ chối, cũng không vội vàng rút tay mình ra khỏi tay Lâm Tịch. Đến khi mà Lâm Tịch sực nhớ rằng làm vậy là không nên, hắn mới buông tay ra, ai náy cười một tiếng. Vào bên trong rồi nói. ờ vào bên trong. Học viện thế nào rồi? Từ khi che tay ở Lang Bích Lạc đến nay đã hơn nửa năm, không gặp một thời gian lâu như vậy, hơn nữa lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Giữa Lâm Tịch và Cao Á Nam hiển nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng sau khi nắm tay Cao Á Nam, câu đầu tiên Lâm Tịch hỏi lại là học viện. Bởi vì Lâm Tịch hiểu rõ, trạng thái học viện qua lời nói của Cao Á Nam sẽ rất khác so với những gì Cố Văn Tĩnh đã nói. Nên trường Cốc Tâm Âm và chúng ta bình nhiên trở về học viện. Nghe nói Hạ Phó viện trưởng đã từng uy Hoàng đế. Hiện giờ Nên trưởng Cốc Tâm Âm đang ở trong tiểu viện của mình ngày xưa. Những người khác thì rất tốt. Chỉ là... Mông Bạch đã từng nhảy vực một lần Gãy vài cái xương thôi Cao Á Nam ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch trước mặt mình nhẹ giọng mà nói Lâm Tịch hơi khẩn trương không mày lại hỏi Bây giờ thì sao? Bởi vì liên quan đến Mông Bạch Lại nhờ tới Khương Ngọc Nhi Nên giọng nói của Cao Á Nam bỗng nhiên nặng nề hơn Sau khi nhảy vực một lần dường như đã tỉnh táo lại rồi Không có chuyện gì Thế những người còn lại đâu? Lâm Tịch khẽ thở dài rồi nhìn cao Á Nam, hỏi Hoàng đế muốn chứng minh Đế quốc Vân Thần không cần học viện Thanh Loan Thời gian qua mọi người đều trong học viện sao? Ngoại trưởng ngươi đi ra, những người khác thế nào rồi? Trung Bình đã rời khỏi học viện từ sớm Không biết phải hình nhiệm vụ gì Sau đó hoa tịch Nguyệt cũng được phái ra ngoài nữa Những người còn lại thì hiện đang ở trong học viện Cao Á Nam cật đầu nói Lần này chỉ có ta ra ngoài thôi mấy người không thiếu y vẫn ở trong học viện. Lâm Tịch suy nghĩ một hồi rồi hỏi, dụng ý của hạ phó viện trưởng là cái gì? Chúng ta cảm thấy có lẽ hạ phó viện trường đã không khỏe cho lắm rồi, có thể là học viện sẽ có vài biến cố, nên thay vì để những người như là chúng ta ra ngoài, ngược lại còn không bằng con về trong học viện như vậy còn an toàn hơn. Cao Á Nam nhìn thoáng qua Lâm Tịch nói, hoặc là có thể vì thầy cơ chưa tới, muốn cho hoàng đế tỉnh ngộ còn có vài nguyên nhân khác nữa, có thể hạ phó viện trưởng nghĩ rằng đã chọn được người thích hợp, muốn tu vi chúng ta cao hơn, thực lực mạnh hơn rồi mới ra ngoài. Trước khi ta đến đây thì hạ phó viện trưởng nhờ ta chuyển cho người một lời. Cao án nam khẽ nhíu mày lại nói, "Ngài nói chuyện trong học viện, người không cần quan tâm hay lo lắng, chỉ cần để chuyện của mình là được rồi." Bởi vì có câu này nên ta càng lo lắng rằng sắp tới học viện sẽ có biến cố. Lâm Tịch gật đầu nhìn Cao Á Nam nói, Nhưng nếu là ngài đã dám đưa toàn bộ đệ tử mình, đã lựa chọn biểu phiền, Vậy thì ý chất ngài cần tin tưởng vào mình. Cao Á Nam gật đầu sau đấy nhìn thoáng qua con gà màu vàng đang mở to mắt nhìn cát tường, Bất giác hỏi, Đây là con gì vậy? Một con Phượng Hoàng Vân Tần. Phượng Hoàng Vân Tần sao? Đúng vậy, cũng là một con thú nhỏ đáng thương như là cát tường, Ta gọi nó là Thụy Thụy. Lâm Tịch nhìn cao á nam đang rất là khiếp sợ và vô cùng khó hiểu, từng thật lại quá trình mình biết và nhận nuôi con Phượng Hoàng Vân Tần này như thế nào một lần nữa. Đây là Thiên Phượng Trụy Tinh. Thiên Phượng Trụy Tinh lại có hình dáng như thế này sao? Cao á nam thật sự rất là khó hiểu. Con Phượng Hoàng Vân Tần trong truyền tuyết đã tiêu diệt cả một đội quân nước Nam Ma lại có bộ dáng yếu ớt như vậy hay sao? Nó có thể hiện chiến lược đặc biệt gì không? Cào Á Nam nhìn sơ qua con gà màu vàng một lần nữa, hỏi, Ờ, không có. Một ngày ngủ rất là nhiều, hơn nữa lúc ngủ lại rất là sâu, cho dù ồn ảo đến mấy thì cũng chẳng tỉnh lại. Lâm Tịch nhìn qua cát tường hỏi, cát tường thì sao? Nếu như người có thể để nó lại gần tư thu bạch, rất có thể sẽ uy hiếp được tính mạng của tư thu bạch. Nhưng một mình nó là còn chưa đủ. Cào Á Nam nhìn Lâm Tịch chậm rãi nói, Lâm Tịch rất hiểu rõ chiến lược của yêu thú. Nhất là những con yêu thú cấp bậc cao có thể không tốn sức mà dẫn động được sức mạnh trời đất như là cát tường Tất nhiên không thể lấy phẩm cấp của người tu hành để so sánh với chúng được Nên hắn gật đầu, tiếp tục nói Người có thể đến đây nhanh như vậy Hẳn là từ trước khi tu thu bạch khiêu chiến ta Đã bắt đầu ra các học viện rồi Xem ra hạ phó viện trưởng đã sống đoán được nguyên nhân ta hành động Cũng đoán được tu thu bạch sẽ khiêu chiến với ta Đúng vậy đấy Có vài chuyện nếu ngẫu nhiên nhiều lần Tự khắc sẽ thành hiển nhiên thôi Đến bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, cho dù là ta, cũng có thể đoán được Tư Thu Bạch sẽ khiêu chiến với ngươi. Bởi vì tỷ lệ các ngươi gặp nhau ngoài giã ngoại rất là nhỏ, mà Tư Thu Bạch đã không bỏ qua cơ hội một lần nữa đả kích sự khí quân đội vân tẩn đâu. Cho nên ngay từ khi ngươi quyết định hành động, trận chiến đấu này đã có đủ khả năng xảy ra rồi. Cao Á Nam cật đầu nói, mà ngươi cũng biết hậu sơn học viện có rất nhiều giáo sư và giảng viên luôn nghiên cứu tâm tính con người mà. Hơn nữa trong đấy còn có rất nhiều người dự đoán được các xác suất chuyện gì sẽ xảy ra đấy. À, cho nên có một vài ý tưởng đi trước thời đại luôn là chuyện tốt. Nếu đúng là những gì ta đã dự đoán, học viện tạm thời không có biến cố. Hạ phó viện trưởng lại phái người tới đây. Ta càng tin mình có thể chiến thắng Tu Thu Bạch hơn. Lâm Tịch khẽ mỉm cười nói. Và bây giờ hãy cho ta nhìn xem đi. Có phải cây cung mà phó viện trưởng nhờ ngươi mang tới chính là cây cung ta mong đợi hay không? Trương Nhị Gia đang ở trên sông câu cá. Sau khi vết thương khỏi hẳn, vị Long Vương sông Tương Tử này thường xuyên câu cá ở trên bờ sông, thỉnh thoảng lại đứng từ xa nhìn cái đập lớn đang được xây dựng. Đôi lúc thì lại uống rượu với các hán tử chân đất, hát hò trên thuyền trúc. Có một chiếc thuyền nhỏ đang tiến tới chiếc thuyền của ông ta với một tốc độ rất là nhanh. Một trung niên mặt mũi lạnh lùng không bình hành lễ với ông ta, nói vài câu. Sau đấy, Trương Nhị Gia biết thời khắc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình cũng đã đến. Cho nên ông ta rớt một hơi uống cạn sạch bầu rượu, sau đó nên chóng đi theo trung nhân mặt mũi lạnh lùng kia rời khỏi sông Thức Tử, bước ra khỏi trấn Đông Càng. Cực bác đế quốc Vân Tần sau bình nguyên bốn mùa trong sân mạch Đăng Thiên. Đồng Phi đi xuyên qua một bãi cỏ, tới căn nhà trúc mà từ sinh mạc. Từ sinh mạc đang tới hoa. Không ngờ ngươi còn thích hoa cỏ cỏ đấy tựa như đây là lần đầu tiên Đông Vi biết Từ Sinh Mặc lạnh lùng nói. Từ Sinh Mặc lại lạnh lùng nhìn Đông Vi một cái nói. thì ngoại trừ không thích một số người ra, ta còn thích nhiều thứ khác nữa. Đông Vi cau mày. Ta tới đây là muốn đánh cược với Mi một việc đấy. <cười> ta biết ngươi tới đây là muốn đánh thuộc chuyện của Lâm Tịch rồi. Từ Sinh Mặc buông bình nước xuống, đối mặt với Đông Vi chào phúng. người muốn đánh cược với ta rằng Lâm Tịch sẽ thắng. Sau đấy chứng minh tầm nhìn cũng như là quan điểm của ta sai lầm đúng không? Khiến ta phải thay đổi chủ ý. Nhưng ta nghĩ ngươi đã sai điều cơ bản nhất rồi. Sai? Ta đã sai cơ bản gì? <cười> ta ghét lâm tịch. Chỉ vì lâm tịch chính là đệ tử được nhất phái bọn ngươi tuyển tròn. Hắn càng yếu tố, ta tất nhiên là càng không thích. Cho dù hắn ta có mạnh đến nỗi có thể đánh ta ngã xuống mặt đất, ta vẫn bảo vệ quan điểm của mình. Ta nghĩ rằng nếu như là học viện dùng phương pháp của bọn ta, hắn sẽ càng mạnh hơn bây giờ. Sẽ không phải chiến đấu với kẻ địch trong khi chênh lệch giữa hai bên lại lớn như vậy. Từ sinh mặt hừ lạnh. Còn ngươi, ta ghét ngươi là bởi vì năm xưa chúng ta thí luyện. Ngươi lại nói chuyện mông ta bị kẻ địch bắn thêm chúng. Đã còn kể sinh động như thật vậy, khiến cho toàn bộ đồng học đều biết. Đồng vi ngẩn ngờ. Đây rõ ràng là câu trả lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ông ta. Việc, việc nhỏ như vậy mà ngươi cũng... Hắn bắt giác im lặng. Cái kiểu im lặng này rất giống khi phải đối mặt với mấy câu hỏi của Lâm Tịch. Ta bị cười bao lâu cơ chứ? Cái mông của ta bị người khác nhìn bao lâu? Đối với ngươi đây là chuyện nhỏ. Nhưng mà đã đủ để ta phải ghét ngươi rồi đấy. Từ sinh mặt lạnh lùng nhìn Đông Vi nói. Nhưng bất kể ta ghét ngươi như thế nào, tranh chấp với các ngươi như thế nào, ngươi cũng phải hiểu một điều cơ bản khác. Ta chưa bao giờ ghét học viện này. Đồng vi nhìn hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa mà xoay người bước đi. Khi tới đầu cửa, ông ta bỗng nhiên lạnh lùng dừng lại nói, Ờ, ta thật là xin lỗi. Xin lỗi người vì năm xưa đã nói như vậy. <cười> Đồ ngu ngốc. Từ sinh mặt thản nhiên nói thầm một câu, cũng không để tới đồng vi nữa. Trên một cái đảo nhỏ không người bên trong hồ trị tinh, có một đống lửa được đốt lên, có một cái nồi sắt hành quân bên trong có một câu cá được nấu chín. Bên cạnh đống lửa này còn có mấy con cá khác vừa được bắt dưới hồ lên. Tư Thu Bạch đang ngồi đối diện với đống lửa này. kế cạnh hắn có không ít xương cá chất chồng lên nhau. Mãn thì đang cẩn thận bôi một lớp dầu màu vàng trơn lên đầu cây tên của mình. Loại dầu chân này xuất xứ từ đường Tàng. Thông qua vài thương đội thường xuyên đi qua giữa đường Tàng vào Vân Tần mà tới Lang Bích Lạc. Nếu như là dùng loại dầu chân này bôi lên trên đầu cây tên. Mặt ngoài cây tên sẽ bóng loáng hơn khi bay trong không chung sẽ giảm bất lực khiến cho tốc độ và uy lực của cây tên được bắn ra càng thêm kinh người. Tư thu bạch cũng giống như là phần lớn các thuộc hạ khác ở Lăng Bích Lạc của Văn Nhân Thương Nguyệt đều từ một binh sĩ cấp thấp nhất mà được như bây giờ. Điều khác biệt lớn nhất giữa một người tu hành như hắn và những người tu hành xuất thân thược viện đế quốc chính là bọn họ càng biết nên chiến đấu như thế nào nên làm những cái gì để sống sót. Bởi vì khi ở tầng thấp nhất tật lực kém cỏi nhất. Nếu như là muốn sống sót trong chiến đấu thần khốc, bọn họ càng phải cẩn thận, càng phải biết nhiều thủ đoạn. Khi trước thì dựa vào những thi thể từng đánh đại mãng bị lâm tịch ám sát giết chết, từ những vết thương bị bắn tên, hắn đã đoán được tu vi của lâm tịch chính là quốc sĩ trung giai, có một khoảng cách khá xa với đại quốc sư đỉnh phong như hắn. Nhưng hắn vẫn không dám khinh thường, thậm chí còn đang chuẩn bị cho trường cung và cây tên của mình trong trạng thái tốt nhất. Mọi ánh mắt của đế quốc Vân Tần đang hướng về Lăng Trị Tinh. Thời gian trôi qua từng ngày, càng ngày càng có nhiều dân chúng Vân Tần biết Lâm Tịch đã đến Lăng Trị Tinh. Trận quyết chiến kia đã vào thế phải xảy ra, mà càng đến gần ngày quyết đấu, lại càng có nhiều dân chúng cảm thấy khẩn trương. Nhưng bất kể là cảm xúc từng người như thế nào, ngày quyết đấu đã tới. Rốt cuộc, học viện đã nhờ cô mang đến cho Lâm Tịch bộ cung tên nào vậy? Trong ánh nắng ban mai chiếu lên tường thành Lăng Trị Tinh, Mộ Tử Sơn mặc một bộ đồ màu đen nhìn về phía Cao Á Nam cất tiếng hỏi. Đằng sau bên trái Mộ Tử Sơn có năm cái trống lớn màu đen, trên mặt trống bằng da cổ này có rất nhiều hoa văn hình rồng. Nghe thấy Mộ Tử Sơn nói cơ như vậy, Cao Á Nam lại nổi hứng trêu chọc. "Mộ Tử Sơn, không phải ngươi luôn miệng nói muốn thấy Lâm Tịch chết sao? Trước đó mấy ngày cũng ra vẻ không quan tâm, nhưng mà tại sao hôm nay lại gấp cáp? Muốn hỏi ta cái chuyện cũng như là cung tên vậy. Mộ tử sơn bĩ ngôi. Thì ta chỉ hỏi tận miệng hỏi thế thôi. Không nói thì thôi. Dù sao thì mấy ngày nữa cũng thấy được. Cao bóa nam cảm thấy trong tất cả đồng học của mình. Mộ tử sơn chính là người khiến người ta muốn đánh nhất. Nhưng mà cũng là người lại dễ trêu nhất. Nên hàng không nói gì, chỉ cười cười. Mộ tử sơn lại nói. Ây... Ai... Có lẽ trên thế gian này không có bộ cung nào có thể tiết kiệm hồn lực, vừa tăng uy lực, đúng không nhỉ Nhưng mà cứ cho là có đi. Nhưng mà xét trong hoàn cảnh tu vi lâm tịch bây giờ, uy lực cây tên hắn bắn ra thì cũng không thể hơn cây tên do tư thu bạch bắn được. Bởi vì tên do tư thu bạch bắn không phải là đống sắt phụn, ngay cả thánh sư cũng không dám đón lấy đấy. Người nói rất đúng, cao án nam gật đầu, mộ tử xuân nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi nói. Vậy chẳng lẽ học viện lại đưa cho Lâm Tịch một bộ giáp mà tên không thể bắn trúng được sao? Cao Á Nam nhìn qua mộ tử sơn đang nhíu mày suy nghĩ Mà vẫn không thể có được câu trả lời, hỏi ngược lại Mà tại sao hôm nay ngươi không mặc giáp? Mộ tử sơn sừng suốt nói Đánh chống mặc giáp sẽ tốn thể lực, mà hơn nữa Ờ, đúng là như vậy Cao Á Nam lại nhìn mộ tử sơn dường như đã hiểu mà ngừng lại nói Mặc áo giáp dày như vậy, sao có thể bắn nhanh được? Mà hơn nữa, cho dù bị ảnh hưởng, hai tay nhất định phải lộ ra bên ngoài mới có thể nhắm bắn chuẩn được. Đối với một đối thủ như là Tư Thu Bạch mà nói, cho dù trên người ngươi có vô số sơ hở, hay chỉ là hai hoặc là ba sơ hở thôi, thì cũng không khác gì nhau cả. Mộ tử Sơn hơi im lặng, một hồi sau thì mới nói, Ờ, không sai. Ngoài ra cho dù là một bộ giáp mạnh đến mức tên của Tư Thu Bạch không thể xuyên qua được, đồng thời không ảnh hưởng đến việc lâm tịch bắn tên. Nhưng mà chỉ dựa vào y lực tên bắn ra thôi, thì tư thu bạch có thể khiến cho lâm tịch trọng thương, bởi vì hắn ta không thể chỉ bắn một tên được. Cao á nam lại liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói gì cả. Cả hai đều là tiễn sư, lúc trước đều dùng một tên để ám sát tương lãnh hai bên. Cho nên trận quyết chiến này, nhất định sẽ diễn ra ở khoảng cách xa nhau hơn mấy trăm bước rồi. Mộ tử Sơn bắt giá cái đầu, vô cùng buồn bực mà nói. Dường như là cung tên cũng không giúp được, áo giáp cũng không được, vậy thì lâm tịch có cách nào để giết đối phương đây nhỉ? Cao Á Nam lắc đầu Ta cũng không biết đâu Mộ Tử Sơn nhất thời mở to hai mắt quát Ngươi mà cũng không biết, vậy thì còn ai biết nữa? Cao Á Nam nhìn hắn một cái nói Chỉ có hắn biết thôi Mộ Tử Sơn thật sự không còn biết nói gì nữa Hắn im lặng thật lâu, sau đấy mới nhìn Cao Á Nam nói Xem ra lần này không chừng hắn lại chết đi thật đấy. À, không đúng. À, ta đến đây để thấy hắn chết. Nói không chừng làm cái gì nhỉ? Mà khoan đã. Hỏi nhiều vấn đề không biết câu trả lời như vậy thật là chán quá. Ta sẽ hỏi ngươi vấn đề mà ngươi nhất định sẽ biết câu trả lời. Cao Á Nam à, hôm nay ngươi mặc trang trọng như vậy là để làm cái gì vậy? Cao Á Nam hôm nay mặc một bộ quần áo cung trang màu tím tơ vàng hết sức là trang trọng. Đúng là rất khác với hình ảnh giản dị mộc mạc hàng ngày. Mặc dù biết rõ câu hỏi này của Mộ Tử Sơn chỉ mang tính chất trêu chọc cho giết thời gian, nhưng mà Cao Á Nam lại rất là thật tình mà lạnh lùng trả lời câu hỏi của hắn. "Ở văn tần chúng ta, tế tự, kết hôn, báo đại thù là những chuyện rất là quan trọng." Trang trọng. Ý của Cao Á Nam nói chính là báo thù. Mộ Tử Sơn tất nhiên hiểu được, nhưng hắn lại vỗ chán một cái làm bộ như đã hiểu rồi. À, ta hiểu rồi nhá, người muốn kết hôn, sợ lâm tịch nên muốn gả cho hắn sao? Mộ Tử Sơn, ngươi có cần phải nằm chán đến mức như vậy hay không? Cao á nam lên tiếng cắt đứt lời của Mộ Tử Sơn. Có cách quái nào đâu, Mộ Tử Sơn đột nhiên sụ mặt nói thầm một câu thô tục sau đấy nhẹ giọng nói. Ta hơi khẩn trương thôi. Trong tiếng nắng bàn mai, vầng trán của Mộ Tử Sơn đột nhiên xuất hiện một tầng mối hột lòng bàn tay của cao án nam cũng đã lấm tấm mồ hôi hột. tất cả quân sĩ trong thành trụy tinh yên lặng mà khẩn trương chờ đợi. có rất nhiều người lo lắng đến nỗi mồ hôi hột tuôn ra như mưa. nhưng bọn họ phát hiện đại tướng quân cố văn Tĩnh mới hôm trước luôn ở trong thành trụy tinh lại đột nhiên biến mất. ánh nắng dần trở nên gắt gỏng, phá tan lớp sương mù nhạt trên hồ trụy tinh. trên mặt hồ yên lặng đó có một cây trúc đột nhiên xuất hiện. đứng ở trên đầu cây trúc là một bóng người cao ngất đầy khí phách. Tư Thu Bạch đúng vậy đã tới, đang đi tới thành Lăng Trụy Tinh. Trên mặt hồ Lăng Trụy Tinh vẫn có rất nhiều loài chim màu trắng, nhưng khi cây trúc này xuất hiện, những con chim này lại rối rít kêu la inh ỏi rồi vội vàng vỗ vộ cánh bay đi. Cho đến khi mà đã bay đi xa rồi thì cũng không dám đáp xuống. Bởi vì mặc dù Tư Thu Bạch chỉ đang đứng lặng yên trên cây trúc này thôi, dùng hồn lực khiến cây trúc di chuyển, Nhưng trên người hắn lại tỏa ra một khí tức vô cùng kinh khủng tựa như núi thay biển máu. Đây là một loại khí tức chỉ có những người đã trải qua vô số chiến trận mới có được. Trong bất kỳ trận ám sát nào lúc trước, tôi Thu Bạch luôn che giấu đi khí thế của mình. Nhưng bây giờ, lại không phải là ám sát, mà là quang minh chiến đấu. Cho nên hắn không cần che giấu. Hắn vốn là tướng lãnh đã trải qua nhiều chiến trận nhất ở Lăng Bích Lạc. Nên giờ phút này đây... Khí tức trên người hắn lại khiến hắn giống như là từ trong biển máu bước ra, lại tự như là một đội quân mình đầy máu tươi mà xuất hiện. Đến dưới thành...